Chương xèo xèo. rác đặc chế lên, cắn một miệng, nước thịt tuôn trào trong miệng. Lúc trước khi còn bệnh tật, Lý Mộ chỉ có có thực chỉ Thịt phiến phát những thịt hơi hương thịt khi bệnh thể thanh nhuyễn, thịt thành thứ hắn chỉ có thể mơ chứ không ướp ngày lên nóng bỏng tiếng liền tròn, lên, miệng, tuôn trong miệng. ăn nấu nướng, này trào xoay mấy sau sờ. ra đầu liệu lẩu, đều tất tẩm đặt tái bắt một tật, trở thể báo. bò bò đá Xèo. xèo xèo, loại Mội đạm mỹ mơ kỹ, đợi đồ Lý có vì chờ sau khi khỏi bệnh có thể đền bù khoảng thời gian kham khổ đó hắn chuẩn bị rất đầy đủ đương ọ c cả sách các một món m theo đống lớn ngon, dạy dõi nhiên bằng thu nhập của hắn lại tiêu tốn cho ăn uống thế này không thể không nói là xa xỉ lãng phí nhưng lý mộ làm thế không chỉ đơn thuần để thỏa mãn nhu cầu ăn uống hắn nhìn sang hướng khác một cái không thấy có gì dị thường lại suy nghĩ một chút xong cầm cây quạt lên phẩy phẩy đưa mùi thơm bay qua phía bên kia tiểu viện bên kia bức t ư ở n g liễu hàm yên bước từ trong phòng ra hỏi thiếu nữ vãn vãn ngươi có ngửi thấy mùi gì không thiếu nữ hít hít một cái kinh ngạc đáp tiểu thư mùi vị gì thơm quá đi liễu hàm yên thở sâu một mùi thơm mê người bay thẳng vào tận tâm can cơn đói mà nàng vất vả l ắ m mới đệ nén được giờ lại lần nữa dâng lên cổ họng không k h ô n g chế được hơi giật giật nàng lập tức quay lại phòng đóng kín cửa thế nhưng mùi thơm kia tựa trở, nhưng như không hề bị ngăn mùi kia bị vừa ẫ n quanh quẩn trong mũi nàng. Liêu hàm yên lại đi ra sân, ngại ngùng nói, như nữ sang sân nhỏ bên thương, hình như cứ có chỉ thứ Liêu thiếu tiểu ra ta tay kia hàm thể thơm tựa, t gì mũi lại đi lại là vậy đắp, dơ bên truyền ấy u q đó. Vừa khi đặt một miếng thịt ba chỉ lên phiên đá trong lòng đột nhiên có cảm giác quay đầu nhìn về phía tường viện trên bức tường cách đó không xa thấy hai cái đầu nhô lên cô gái xinh đẹp và nha hoàn xinh xắn đang nhìn hắn chằm chằm một ánh mắt tràn ngập phẫn nộ một ánh mắt đầy vẻ tò mò cô gái xinh đẹp nhìn lý mộ lớn tiếng nói ngươi đang làm gì đó lý mộ vừa hấp thu cơn giận của nàng vừa đáp ăn cơm đó không nhìn thấy sao liếu hàm yên đương nhiên biết do hắn đang ăn chỉ là hắn ăn thì ăn đi sao cứ phải hết lần này tới lần khác làm mùi thơm bay khắp bốn phương mùi thịt nướng bay sang sân nhà điều này khiến một kẻ mấy tháng không biết vị thịt như nàng làm sao chịu thấu liễu hàm yên mặt đầy sắc khí không khách khí nói người đi chỗ khác ăn đi dựa vào cái gì lý mộ lắc đầu nơi này là nhà ta ta ăn cơm ở nhà ta thì có làm sao người làm phiền ta l i ế u hàm yên càng thêm tức giận dùng ngay câu hồi sáng của lý mộ để phản kích vì cái gì người khác không thấy phiền chỉ mỗi n g ư ờ i thấy phiền lý mộ cũng g ậ y ông đập l ư n g ông lòng thầm mong cục tức trong bụng nàng tuyệt đối đừng có tan đi phách thứ hai có thể ngưng tụ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nàng n g ư ờ i khốn kiếp người c à n quấy người cố ý ta ăn cơm ở nhà ta có gì sai chứ người chính là vì trả thù chuyện hồi sáng xem như là ta không đúng để tỏ lòng n g y náy của ta hay là hôm nay ta mời nhị vị cô nương ăn cơm tiểu nha hoàn lộ vẻ vui mừng nhìn thịt nướng trên phiến đáp cao hứng đáp được được lý mộ thuận tiện dẫn hỉ tình của nàng ta qua liêu hàm yên phẫn nộ nhìn hắn nói lớn liêu hàm yên ta dù có chết từ nơi này nhảy xuống cũng sẽ không ăn một miếng của ngươi liêu hàm yên đứng trong sân dậm chân ngực phập phông bất định mặt hơi đỏ lên thở dốc nói tức chết ta tức chết ta là hắn cố ý nhất định là hắn cố ý thiếu nương ngầm đầu ngây thơ đáp tiểu thư nhưng mà ta cảm thấy hắn nói cũng không sai liễu hàm yên tức giận nhìn nàng người rốt cuộc về phe nào ta đương nhiên về phe tiểu thư thiếu nữ vội vàng vỗ vỗ lưng giúp nàng xong lại nói tiếp tiểu thư đừng nóng tức giận hại thân ngực liễu hàm yên vẫn phập phồng không thôi hiển nhiên là rất tức tối nàng đột nhiên sờ chán nói vãn vãn đỡ ta vào nhà nghỉ ngơi ta thấy hơi chóng mặt bên tia tường rốt cuộc không có âm thanh truyền quan nữa lý mộ cũng không hút được chút nộ khí nào thêm liền chậm rãi ngừng đạo dẫn chi thuật vốn tưởng n ộ tình khó kiếm hơn hỉ tình nhiều không ngờ chọc giận nữ nhân lại đơn giản như vậy nếu cái cô tên liếu hàm yên kia mỗi ngày đều do hắn mà tức giận như thế phách thứ hai chẳng phải sẽ sớm ngưng tụ hơn cả phách thứ nhất đương nhiên làm việc gì cũng phải có chừng mực lý mộ cũng không thể bắt lấy mỗi mình nàng rồi ra sức hút thất tình dù là nhân tri thường tình nhưng cũng có phần hại thân đại hỉ đại bi giận dữ đều không có lợi gì cho thân thể lấy phương pháp của lý mộ mà không biết tiết chế sẽ bào mòn thân thể nàng rất nhiều không tới vài ngày sẽ ép khô nàng k h i ế nàng n rời ờ i g ư nhìn g k ô n nổi. náy, g Để bày hay tỏ t sự Lý Mộ cố h nướng m ộ thịt đầy một k a y t h s a nướng g gõ hàng cửa cửa nha sân nhà hoàng tròn n h là xóm. Mở cửa là tiểu hoàng mập mạc, mặt tiểu trứng thịt ống, nọng. Nàng nhìn n cảm có hơi ư trong tay lý mộ nuốt nuốt nước miếng rồi rè dặt hỏi công tử người có việc gì không lý mộ mỉm cười đáp tại hạ lý mộ là đặc biệt tới xin lỗi liêu cô nương đây là một chút quà mọn hy vọng nàng có thể nhận cho đưa khay thịt nướng cho tiểu nha hoàn xong lý mộ liền quay lại sân nhà mình ở bên kia v á c h t ư ờ n g tiểu nha hoàn đẩy cửa phòng liễu hàm yên ra nói tiểu thư vị công tử gọi là lý mộ kia vừa chịu qua nhận lỗi rồi đây là hắn biếu chúng ta liễu hàm yên bực bội phất tay đắp cầm đi cầm đi ta không muốn nhìn thấy đồ của hắn dạ tiểu nha hoàn khẽ đắp một tiếng rồi quay ra sân ngồi trước bàn đá sau khi nếm thử một miếng thịt khuôn mặt nhỏ nhắn liền đờ ra ngon đồ ngon nàng bưng khay thịt lên l i ễ u d i ễ u chạy lại phòng liễu hàm yên nói tiểu thư người nếm thử đi ta chưa từng ăn thứ gì ngon như thế này liễu hàm yên l ư ờ m nàng một cái đắp ta không ăn chỉ cần ăn được thì thứ gì đồ ham ăn ngươi không khen ngon tiểu nha hoàn đưa đôi đuôi cho nàng quả quyết thật mà tiểu thư ngươi ăn thử đi một miếng cũng được một miếng chắc không béo lên được đâu liễu hàm yên muốn tiếp tục từ chối nhưng tay phải nàng lại không nghe lời mà đưa ra nhận đôi đũa nàng đã nhịn cả ngày nay rồi bụng đã sớm đói cồn cào đồ trước mặt lại thơm như vậy đúng là khiêu khích mạnh tâm tư của nàng dưới sự dụ dỗ của mùi thơm kia nàng chỉ trong nháy mắt đã quên hết việc mình phải giữ dáng quên luôn cả cái tên bộ khoái đáng ghét kia nàng c h ầ m ra vươn tay g ấ p một miếng thịt nướng lên sau đó là miếng thứ hai miếng thứ ba tiểu thư tiểu thư tiểu thư người ăn hết cả rồi hu hu tiểu thư ta mới chỉ ăn một miếng cho đến khi tiếng n ư ớ c nở mang theo sự ủy khuất của tiểu nha hoàn g truyền tới thai liễu hàm yên mới t r ợ t bừng tỉnh nàng giờ lên bụng mình rốt cuộc ý thức được kế hoạch mà nàng vất vả kiên trì suốt mấy tháng qua ngay lúc mới đây đã triệt để tuyên cao thất bại nàng bụng lấy bụng mình bi phân nói họ lý kia ta và ngươi không đội trời chung ngươi tốt nhất đừng để rơi vào tay ta lý mộ đứng trong sân nhìn nộ khí ngút trời bên kia tường xong dẫn toàn bộ qua không để sót chút nào để thu thập hỉ tình hắn đã phí không biết bao nhiêu tâm tư mà chỉ thu lại được chút ít vậy mà nộ tình lấy được từ chỉ mình liễu hàm yên lại nhiều gấp đôi hỉ tình trước giờ cộng lại phủ thị sinh ra từ nộ tình chủ ý thức là phách trọng yếu nhất trong bảy phách có ý nghĩa vô cùng lớn với h ắ n lý mộ sau khi thu hút hết nộ tình từ liễu hàm yên tâm tình bình phục lại liền con g người chắp tay hướng sang mảnh sân nhỏ bên kia tường chân thành nói đại ân của cô nương ngày sau tất báo